Lúc này Thủy Tướng Hạo đưa mắt nhìn Hồ Tử Du lớn tiếng nói. Hồ Tử Du, ta cho phép ngươi được quyền chống cự nếu đánh không trúng coi như bỏ sự trừng phạt. Hồ Tử Du nghe vậy trong lòng càng khiếp phục, nhưng vẫn ngưng tụ, chờ đợi. Dân bàn nhìn Hồ Tử Du cười nói, Hồ huynh xin cẩn thận đề phòng. Dứt lời cả hai người lướt nhanh đến trước mặt của Hồ Tử Du, ta phải dung lên nhắm má trái của hồ tử du mà tác tới hồ tử du cả kinh dội giận kình vào sông chưởng đưa lên chống đỡ nào ngờ chỉ cảm thấy sông chưởng rơi vào khoảng không trước mặt cả người của dân bạn lướt nhẹ qua bớt bớt hai tiếng liên tục đã thấy cả người của dân bạn lướt trở về nguyên vị trí ban đầu hồ tử du chân đứng không vững lão đảo về phía sau Hai bên má in hẳn giấu hai bàn tay đỏ ẩn, khóe mòm rỉ máu ra. Rồi như không kèm nói, phun ọc ra một bụng máu tươi, sen lẫn hai chiếc răng gãy. Thật hai cái tác tay này không nhẹ tí nào. Đến lúc này thì quần hồn càng hiểu rõ hơn trong việc tân lâu. Từ tiểu nhị cho đến kế toán tổng quản, ai ai công lực cũng gió học đều thuộc hàng cao thủ không thể khinh thường thử tuấn hào cất tiếng cười nhạt nói hồ tử du hai cái tác tay này chỉ là có tính trừng phạt hy vọng người ghi nhớ bài học này để từ đây về sau không nên hành động lỗ mãng như vậy tránh làm thương tổn thành danh nghĩa hiệp trên chốn gian hộ của quý bạn chàng ngưng lại giọng thay đổi nói tiếng hiện tại người nghe cho rõ Yếu Sinh nói ra điều kiện trước khi các ngươi vào tá túc trong hậu viện tư thất này. Hầu tứ vô hai lần nén đòn không cần nói cũng biết, trong lòng hoàn toàn khuất phục, cố nhịn đau cúi đầu cung kính nói: "Xin công tử hãy chỉ giáo chột." Thủy Tùng Hạo từ từ nói: Chứ theo quy định của bổn điếm thì hậu viện này tuyệt không tiếp khách nhân trú trọng." Nhưng bốn công tử nhân kính trọng phong danh nghĩa hiệp của quý ban chủ, nên đặc biệt tiếp đải. Thế nhưng sau khi vào hậu viện thì bất cứ người nào tuyệt đối không được ra khỏi phạm vi trú ở một trường. Điều này làm được hay không? Hồ Tử Du mặt biến sắc cúi đầu đáp. Điều này thì Thủy Tướng Hạo không đợi cho gã nói hết. Chàng liền tiếp lời nói. Ngươi có thể trước hết đi thỉnh ý của quý ban chủ, rồi sau đó phúc đáp cho bổn công tử vậy. Đột nhiên lúc ấy từ bên ngoài nhiều bóng người lướt vào, đi trước là bốn thanh y thiếu niên, mang theo trường kiếm, đi sau là một trung niên tuổi ngoài tứ tuần, cầm để chậm râu dài tới ngực, tướng mạo oai nghi, huy phong lẩm lẩm bước vào. Tiếp theo sau đó lại thấy tám giả đại hán cao lớn dạm dở, rồi lại đến chín lão già tuổi trạc ngũ tuần diện mạo quát thước hiển rõ là đều là những nhân vật cao thủ võ lâm bọn họ tổng cộng trên 20 mươi người quân hùng vừa thấy biết ngay là ai bèn làm thân hai bên tránh ra đường nhường lối bốn thiếu niên áo xanh đi đều dừng bước lại hai bên đứng hậu tám gã đại hán và những lão ở phía sau xếp hàng ngang tùy tùng Ngay sau lưng trung niên râu dài kia Hồ Tử Du vừa thấy vội vàng chạy đến không người thi lễ nói Đệ tử thầm kiến bàn chủ Cùng gia ban chủ là thần phong truy hồn tề bằng phi Lão xua tay rồi đưa mắt nhìn Thủy Tấn Hảo Thoạt nhìn lại Hồ Tử Du trầm giọng hỏi Hồ Tử Du đã xảy ra chuyện gì đây Hồ Tử Du cả người run lên cúi đầu đá Đệ tử bất tài mầu bàn chủ thà tội Thần phong tri hồn tài bàn phi lên tiếng hỏi lại Là chuyện gì? Nói mau Hốt nhiên trong đám quần hồn một giọng nói già nua gian lên Chuyện này hồ tử du làm sao mà nói ra được Lão hữu sinh nói thài vậy Một lão già tiếp theo câu nói bước lên trước Hướng về phía phi, tài bàn phi chắp tay nói Bàn chủ nhận thấy có thể chứ? Tề Bằng Phi hơi nhiếu mài lại hỏi. Xin hỏi tôn giá, quý tính đại dần. Lão già cười đáp. Lão hổ làng thường nhớt tẩu. Thần phong truy hồn Tề Bằng Phi Nga xong bèn ôm quyền xá lễ lại nói tiếp. Thì ra là làng thường đại hiệp xin xá cho bốn tòa thất nhãn không nhận ra. Làng hương nhớt tẩu cười ha hả nói. Không dám, không dám, bàn chủ chớ nên khách khí làm gì. Thần phong tri hồn Tài Bằng Phi nghiêm túc nói. Đại Hiệp có gì chỉ giáo không? Làng Hương Nhất Tẩu lên tiếng đáp. Không phải bàn chủ có ý muốn nghe chuyện vừa rồi sao? Tài Bằng Phi gật đầu đáp. Vậy xin Đại Hiệp cứ báo cáo trọt chỉ cần hồ tử du có điều không phải bốn tòa nhất định chiếu theo quy lực của bốn bàn xử phạt ngài tức thị lan hương nhất tẩu lúc bấy giờ ho hú hắn mấy cái rồi nghiêm túc kể hết một lượt chuyện vừa xảy ra tại đây kể hết hốt nhiên lão cười lên ha hả nói vị tiểu huynh đệ này Thật là biết xử sự Trừng phạt hai cái tác tài Đối với Hồ Tử Dù Hàm ẩn hai dụng ý rất lớn Tầy Bằng Phi nhìn Thủy Tốn ngạo một cái Rồi nhìn Lan Hương Nhất tẩu nói Hai dụng ý lớn thế nào Một là Đương diện quần hùng Võ Lâm Báo rõ cho biết Việc Tân Lâu này không phải là một khách điếp bình thường Không thể để cho bất cứ người nào huy hiếp Hai là Vì đệ tử, vì tôn trọng thanh danh nghĩa hiệp của bàn chủ. Muôn Hồ Tử Du ghi nhớ bài học này, để lần sau không được tái phạm, làm tổn đến hoài danh của quý bàn. Tầy Bằng Phi lần nữa nhìn chăm vào Thủy Tuấn Hảo, rồi quát mắt trừng nhìn Hồ Tử Du quát hỏi. Chuyện đúng như vậy phải không? Hồ Tử Du run sợ trong lòng cúi đầu im lặng không đáp được thành làng hương nhất tẩu giả mặt không vui nói, bàn chủ chẳng lẽ cho lão hủ trước mặt đại quần hùng mở miệng nói láo sao? tài bằng phi nhất thời buộc miệng hỏi đệ tử của mình lúc ấy nghe lão già nói như vậy bất giác ửn đỏ mặt lên, rồi chắp tay nói bổ tòa nhất thời vô ý có lời thất lễ ngỡ mong đại hiệp thứ cho làng hương nhất tẩu cười ha hả nói. <cười> Giang hồ truyền ngôn Tề Ban chủ là người quan minh lỗi lạc Hành xử phần mình Dũng cảm nhận lỗi Hôm nay một kiếm quả thực dành bớt hư truyền Khiến người ta vô cùng bái phục. Tề băng phi cười gưỡng khiêm tốn nói Đại hiệp thật quá khen thùi Đột nhiên lão quay nhìn Hồ Tử Du nghiêm sắc mặt quát lên Quỳ xuống Hồ Tử Du cả người rủng rời Hai đầu gói mềm nhũng, phủ phục dưới đất. Giọng rung rung nói, đệ tử thật đáng tội chết, ngưỡng mong bàn chủ hoàng hồng. Thần phong truy hồn tề bàn phi không cần để ý đến lời cầu sinh của hồ tử du. Lão hừ lên một tiếng lạnh lùng, rồi đưa ánh mắt sáng quắc, nhìn vào thủy tướng hạo ôm quyền nói. Thiếu hiệp, đây chính là bốn điếm chủ ư Thủy Tuấn Hạo cũng ôm quyền xá lại cả lễ nói. Không phải điếm chủ họ hàng tên là Thiên Thọ. Tài Bằng Phi lại hỏi. Vậy Thiếu Hiệp là bằng hữu của điếm chủ? Có thể tạm coi là như vậy cũng được. Xin lỗi danh tấn của Thiếu Hiệp. tại hạ họ Thủy tên là Tuấn Hạo. À! Thủy Tuấn Hảo vừa báo danh mình ra trong đám quần hùng nhiều tiếng buộc miệng kêu lên kinh ngạc vô cùng. Bây giờ bọn họ mới biết rõ. Thì ra, dị thư sinh trẻ tuổi mặt mày tuấn tố anh nhi này chính là Thủy Tuấn Hạo mới xuất hiện trên giang hồ mà đã danh chấn khắp nơi. Người trong võ lâm kháo nhau về võ thực cao tuyệt và tướng mạo tuấn tố của chàng ngoại hiệu là Ngọc Diễn Thư sinh này. Tề Bằng Phi vừa nghe xong danh hiệu của Thủy Tuấn Hạo liền chắp tay nghiêm túc nói: "Thì ra là thủy công tử, xin thứ tội thất lễ không biết." Thủy Tuấn Hạo thấy vậy liền chắp tay hoàng lễ cười nói: "Tề Bằng chủ xin chớ khắc khí như vậy." Tề Bằng Phi tiến lên hai bước, thái độ trở nên cung kính nói: "Tề Bằng Phi cúi đầu nghe lệnh công tử." Thủy Tuấn Hạo ngớ người liên nhân trầm vào người của tài bằng phi hỏi ban chủ là tài bằng phi hiểu tâm ý của thủy tuấn hạo lúc ấy ông ta liền nghiêm túc nói ba hôm trước bằng phi có gặp hòa thiền địa nhị vị lão tiền bối được nhị vị lão tiền bối chỉ thị nên đến đây bái kiến công tử quân hùng nghe qua xong ai nấy đều ngơ ngác mặt đờ ra trong lòng thầm nghĩ vị Thủy Tướng hạo này xuất thân lai lịch thế nào, Mà đến vị cùng gia ban chủ danh chấn giang hồ ngày nay, Mà cũng có thái độ cung kính tổng mệnh đến như vậy chứ. Lúc này Hồ Tử Du quỳ dưới đất, Đầu cuối gần xuống, Mặt trắng bệ không còn một giọt máu, Lo sợ nôm nớp trong lòng. Hiểu rất rõ ngày hôm nay đúng là tự mình đã gây ra một đại quả chết như trời. Thủy Tướng hạo kêu lên một tiếng ngạc nhiên, Rồi quay lại nhìn đại... Hạ niên nói. Hạ tổng quản đi ra ngoài mời ba vị cô nương vào đây. Hạ đại niên ứng thanh dạ một tiếng. Rồi định bước đi. đột nhiên nghe một giọng cười trong trẻo vang lên nói. Khỏi cần đi. Chúng tôi đã vào đây rồi. Quần hùng nhìn về phía phát ra tiếng nói. bắt gặp bà thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đứng sát bên nhau. Trong đám quần hùng không thiếu kẻ háo sắc. Hoặc nhìn thấy ba thiếu nữ trong lòng không khỏi rúng động Dục tâm khởi phát Thế nhưng tình hình trước mắt bọn họ đều thừa hiểu Ba vị thiếu nữ này tuy sắc nước hương trời Nhưng đều có gai Không có dễ gì mà đùa ghẹo được đâu Lúc ấy nghe tiếng của Thi Khuê Khuê Như tiếng ngọc giang lên Tuấn hạo huynh cho người dẫn ngựa vào Đồng thời gọi bọn Dương Tam vào luôn nha Thủy Tuấn hạo gật đầu Quay sang nhìn dân bạn nói, dần kế toán, Phiền ngươi đi lo giúp việc này, sau đó mang dương tam đến ngân tự lâu luôn thể. Dân bạn nghiêm mình đáp, Thuộc hạ sinh tung lệnh nói rồi quái người vẫn theo hai tiểu nhị đi ra. Thủy Tuấn Hạo lúc ấy mới đưa mắt nhìn hồ Tử Du đang quỳ dưới đất một lượt, hoặc nhìn tề bằng phi rồi cười nói, hồ Tử Du đã bị tại hạ trừng phạt. Không biết bàn chủ có nể mặt tại hạ mà tha cho hắn lần này không? Tề bàn phi trầm ngâm dây lát nói Công tử như đã có ý như vậy, tề mổ nào dám không tuân mệnh? Rồi quay lại nhìn Hồ Tử Du trầm giọng nói Ngươi còn chưa nhanh đến bái tạ công tử sao? Hồ Tử Du biết bàn chủ đã xử phạt Rất nghi, quyết không dung thứ với tội phạm ngày hôm nay có nhẹ nhất cũng mười năm quay mặt vào tường sám hối nặng thì cũng phế thuốc võ công đuổi ra khỏi môn bạc không ngờ chỉ một lời của thủy tuấn hạo mà ban chủ lại dung tài và hạ thủ lưu tình lần này hồ tử du vui mừng khôn xiết liền quay về phía thủy tuấn hạo khấu đầu dưới đất nói đà tạ công tử thủy tuấn hạo cười nói bất tất phải khách khí như vậy hồ tử du quay sang khấu tạ tại bàn phi Kính tạ bàn chủ Tời bằng phê hừ một tiếng nói Đứng dậy đi hồi tử du lúc ấy mới dám đứng dậy Cung kính đứng hậu một bên Thủy Tuấn Hảo bấy giờ đưa mắt nhìn quanh quần hồn một giọng Cao giọng từ từ nói Các vị đều là khách tốt Nghĩ trọ ở bổn điểm Hiện tại tiểu sinh có một chuyện muốn nói rõ trước mặt quý vị Chàng dừng lời lại Đưa mắt quan sát quần hồn rồi lại nói tiếp Về hậu diện từ thất kìa Tiểu sinh tin tưởng lúc này Có nhiều vị động tính hiếu kỳ Muốn biết bên trong đó có những điều gì bí mật Hiện tại tiểu sinh thành thật nói cho các vị biết Thật ra đó chỉ là năm tòa nhà trống Quyết không hề có một bí mật gì hết Đêm nay tiểu sinh sẽ nghĩ Ở tòa nhà màu bạc bên kia Nên thành khẩn khuyến kháo các vị Các vị nào có tính hiếu kỳ Xin hãy thôi cho Thiên dạng không nên vào đó trộm nhìn Nếu không xảy ra điều gì đáng tiếc Thì xin chớ trách tiểu huynh không có lời báo trước Nói xong chàng quay nhìn thần phong truy hồn tại bàng phi mỉm cười nói bàn chủ xin xuất lĩnh thuộc hạ theo Tại hạ vào bên trong vậy Tệ bàng phi nghe vậy gật đầu cung kính nói tài mẫu tung mệnh Thủy tướng hạo lại quay nhìn hạ đại niên nói Hạ tổng quản xin đi trước dẫn đường cho Hạ Đại Niên dạ một tiếng, rồi quay người đi trước. Thủy Tuấn hạo cùng huynh đệ Toàn Nhi và ba thiếu nữ đi tiếp theo. Cuối cùng Tề Bàng Phi dẫn đám thuộc Hạ tháp tùng theo vào bên trong hậu viện. Lúc ấy trời đã tối hẳn, bên trong dãy lầu màu bạc, đèn đuốc sáng rực quy hoàng lộng lẫy. Thủy Tuấn hạo ngồi đối diện cùng cùng gia ban chủ Tề Bàng Phi. Trên bàn bài tiệc trà hương Chính lúc hai người đang đàm đạo vui vẻ Thì Hạ Đại Niên đi vào Thủy Tuấn Hảo lên tiếng hỏi Tất cả bố trí ổn thỏa rồi chứ Hạ Đại Niên cung kính đáp Thưa dần Thủy Tuấn hào lại hỏi Dưới lầu người nào canh giữ vậy Dạ thưa Giang cảnh Vậy Kim Lâu do người nào canh giữ Dạ thưa gian hiểu chung Thủy Tuấn Hạo hỏi tiếp còn ngọc thiết đồng tam lâu đều có người canh giữ chứ hạ đại niên lên tiếng đáp ở mỗi lầu tại hạ bố trí người canh gác rất cẩn thận thủy tuấn hạo lại hỏi có đủ người không công tử phán đoán đêm nay xảy ra chuyện gì ư thủy tuấn hạo cười đáp ban chủ không kinh sợ tưởng nghĩ hẳn công tử đã nhìn ra điều gì rồi thủy tuấn hạo gật đầu nói Tại hạ đã phát hiện ra không ít thuộc hạ của kim sư môn vào nghỉ trong quán trọ này. Tài bằng phi nghe nói đến đó, cả kinh dội hỏi. Công tử có biết bao nhiêu người không vậy? Ta không rõ lắm, nhưng chí thiểu không dưới 30 người. Công tử nhận ra bọn họ sao? Thủy tướng hạo lát đầu đáp không? Tài bằng phi ngạc nhiên hỏi. Vậy tại làm sao công tử biết là người của kim sư môn vậy? Thủy tấn Hảo cười nói Phạm là người của Kim Sư Môn Thì đều có mang thắt lưng mạo tía Rộng chừng một thốn Điều đó rất dễ nhận ra À Tài Bằng Phi như đã hiểu ra rồi nói Vậy công tử làm sao Đón ra đêm này Người của Kim Sư Môn sẽ lén vào hậu viện này chứ Thủy tấn Hảo cười đáp Tại hạ là đệ tử Và kẻ tử thù của Kim Sư Môn Giả lại chuyện xảy ra lúc chiều khách nhân đều biết trong khách điếm này, từ tên Tiểu Nhị cho đến tên điếm chủ võ công đều cao cường. Tất cả là người trong võ lòng, lại thêm đều biết họ đều là môn hạ của tại hạ. Nên mặc dù thuộc hạ đã cảnh cáo trước bên trong, không có gì bí mật nhưng làm sao bọn chúng tin được điều đó. Chỉ làm tăng thêm sự hiếu kỳ của bọn chúng mà thôi. Tài Bằng Phi nghe nói đến đó im lặng không nói gì thế, nhưng trong lòng thầm nghĩ, xem ra thiên địa sông sát không có nói hoà. Con người này không những gió công sở học cao thầm mà trí tệ phiên phạm, đúng là một vị cứu tình quả kiếp của võ lầm này. Lão ta nghĩ tới đó lại nghe tiếng của Thủy tướng Hạo dàn lên các ngang dòng suy nghĩ. Đêm nay bọn chúng như không vào đây thì thôi, ngược lại nếu đúng như lời phán đoán của tại Hạ thì sinh ban chủ và quý vị thuộc hạ cứ đứng ngoài bàn quan trở nên xuất thủ. Tề Bàng Phi nghe nói đến đó nghiêm mặt nói: Công tử sao lại nói vậy? Tề mẫu đã được công tử chiếu cố đón tiếp vào hậu viện này rồi, tất nhiên đã là người của công tử. Ha, lúc xảy ra chuyện lại khoanh tay đứng nhìn hay sao? Thủy Tuấn Hảo cười nói: Ban chủ tâm trường nghĩa hiệp, quy danh thiên hạ. Tiểu sinh được kết tình bằng hữu cũng đã hòa quá vinh ảnh rồi Lời ban chủ tiểu sinh ghi lòng tạc dạ Chỉ có điều là ban chủ vừa đến đây nghỉ ngơi Lại là một vị khách tiểu sinh thân phận chủ nhân Nào dám phiền động tới khách nhân huống chi bọn kim sư môn Dù đến 30 người thì nhân thủ của bọn điếm cũng đủ để sức đối phó rồi Đến như lúc đó bọn chúng không có nhân vật cao thủ thượng thẳng Thì đến ngay tiểu sinh đây cũng bất tất phải ra tay Tề Bằng Phi cầm 5 giây lát nói Công tử đã nói như vậy thì tề mổ sinh tuân mệnh vậy. Thế nhưng lão đưa mắt nhìn Thủy Tuấn Hạo thành thật nói Lúc cần dùng đến tề mẫu sinh công tử hô lên một tiếng là được Thủy Tuấn Hạo gật đầu cười nói Đa tạ, đa tạ Thỉnh tình của ban chủ. Hút nhiên nghe tiếng bước chân người đi lên thang lầu, Thoát một cái đã nhìn thấy một thanh niên. Tuổi trường 25. Thân giận Lam Y. Thái độ kính cẩn đi vào. Thanh niên bước đến trước mặt của Thủy tuấn Hạo thi lễ nói. Thuộc hạ bái kiến công tử. Thủy tuấn Hạo xưa tài nói. Hãy nhanh ra mắt tề ban chủ kìa. Lâm Y thiếu niên quay lại chấp tài nói. Hạng Thiên Thọ ra mắt bằng chủ Tầy Bằng Phi võ vàng đứng dậy chắp tay hoành lễ nói Hạng huynh đệ xin chớ đà lễ Hạng Thiên Thọ mỉm cười rồi khoanh tay đứng sang một bên chờ lệnh Thủy Tấn Hảo lên tiếng hỏi Mọi sự bố trí trong hậu viện ngươi đều biết hết rồi chứ Hạng Thiên Thọ cúi đầu đáp Hạ Tổng Quảng đã có nói rõ cho thuộc hạ nghe rồi Thủy Tấn Hạo lên tiếng nói người cảm thấy còn điểm nào chưa thỏa đáng không? Hạng Thiên Thọ đáp, Hà Tông Quang bố trí rất tốt. Thế nhưng thuộc hạ nhận thấy tùy có quyền điều nghi nhưng chưa nên đến dùng tới thập kiếm sĩ. Thủy Tấn Hạo gật đầu nói, ừ, điểm này cần cân nhắc điều chỉnh một chút. Nếu thấy không phải cần thiết thì không nên phải phân tán lực lượng thập kiếm sĩ. Hạng Thiên Thọ gật đầu nghiêm túc đáp thuộc hạ tung lệnh thủy tướng hào đột nhiên thay đổi ngữ khí hỏi tan lão lão vừa triệu kiến ngươi ư dạ thưa dân có chuyện gì không hàng thiên thọ lưỡng lự đưa mắt nhìn tài bằng phi một lượt muốn nói ra nhưng rồi lại thôi tài bằng phi trong lòng hiểu ý của gã ta ngay bèn đứng dậy cười nói tài mẫu xin cáo từ trước thủy tướng hào cười nói tài ban chủ mời ngồi Đã là người của nhau thì còn gì là bí mật nữa chứ Chàng dừng lại đưa mắt nhìn hạng thiên thọ nói Cứ nói đi, Tây ban chủ không phải là người ngoài Hạng thiên thọ dạ một tiếng rồi từ từ nói Lão lão nói lần này trong hoàng cương Nguyễn Thành Đột nhiên đổ dồn về nhiều cao thủ như vậy Rất có khả năng một âm mưu ác độc gì được sắp đặt Âm mưu này không chừng nhắm mục tiêu vào nữ Dương Thành Chúng ta nên muốn thuộc hạ thăm dò xét trước để ứng phó. Thủy Tướng Hảo trầm ngâm dây lát hỏi. Hiện tại bên kia chưa có sự bố trí gì sao? Lão lão đã tạm bố trí sơ qua rồi. Thủy Tướng Hạo lên tiếng hỏi tiếp. Có bao nhiêu người tất cả? Dạ trên dưới 30 người. Do ai chỉ huy? Ngọc kỳ kỳ chủ. Thủy Tướng Hạo nhíu đôi mày suy nghĩ dây lát hoặc trầm giọng nói. Hạng điểm chủ, người lập tức hạ lệnh, Nếu như có người nào dám xâm nhập vào bên trong hậu viện này nữa bước, Thì bất luận kẻ đó là ai, đều phải hạ độc thủ không nương tay Hạ Thiên Thọ cúi đầu, kính thỉnh lệnh, thuộc hạ tung lệnh. Tời bằng phi lúc đó nghe dị trong lòng bất giác cả kinh. Giọng của Thủy Tuấn hạo vẫn trầm trầm nói, Đêm nay ta có việc phải làm, mọi chuyện bên trong này ngươi phải đặc biệt chú tầm nhạc. Hàng Thiên Thọ cúi đầu bác, dịch, thuộc hạ sinh tận lực thi hành. Thủy Tấn Hảo gật đầu rồi đột nhiên quay đầu sang bên trong, đổi giọng gọi lớn. Khuê thơ và nhị dị mũi mũi, xin ra đây một lát đi. Từ phòng bên trong thi khuê khuê, thường ninh ninh mộ dung nghi phương và toàn nghi bốn người cùng nhau đi ra. Thủy Tấn hạo giới thiệu sơ qua bọn họ cho Hàng Thiên Thọ biết, rồi nói tiếp. Ba vị cô nương và toàn nhi đều nghỉ ở lầu này. Như gặp cường địch ứng phó không nổi, Thì lúc ấy hãy đến mời thi cô nương trợ giúp. Hạng thiên thọ đưa mắt nhìn thi khuê khuê nói, Thuộc hạ xin ghi nhớ. Thi khuê khuê lên tiếng nói, Tuấn Hạo huynh muốn đi đâu vậy? Thủy Tuấn Hạo lên tiếng đáp, Tôi muốn đi ra ngoài, đi thăm dò tình hình các nơi. Thi khuê khuê lại hỏi, Lúc nào trở lại? Trước lúc trời sáng, hắn tất phải trở về vậy thì huynh nên mang kiếm theo nha thủy tuấn hạo biết nặng quan tâm đến mình bèn cười nói không cần đâu tôi đã có thành sức long đoạn đào mang theo trong người là đủ rồi nói xong chàng quay sang tề bạn phi nói tề bang chủ mang thuộc hạ đi cùng tải hạ được chứ tề bạn phi nghe vậy vui sướng nói hả vậy tề mẫu đi dặn dò bọn họ chuẩn bị lên được Nói xong thi lễ rồi quay người bước xuống lầu Thủy tướng hạo lại nhìn hạng thiên thọ xưa tài nói Người lui ra lo việc mình trước rồi tức Hạng thiên thọ bái lễ Thoạt quay người lui ra ngoài Trời vừa hừng sáng Thủy tướng hạo đã trở lại hậu viện Bọn hai người hạ đại niên và hạng thiên thọ Ngồi bên dưới tòa lầu bạc Vừa thấy chàng trở lại Đã đòn đã ra đón tiếc, rồi theo chân của chàng đi lên lầu. Lúc này trong hậu viện mọi người vẫn còn ngủ yên. Thủy Tướng Hạo đặt mình xuống trên chiếc ghế giữa phòng. Hạng hạ hai người chắp tay đứng hai bên hậu lệnh. Thủy Tướng Hạo ngồi yên một phút, rồi xua tay nói. Các người hãy ngồi xuống đây. Bọn hạng hạ hai người nhìn nhau một lúc, rồi đa tạ trước, mới dám ngồi xuống một cách lễ mạo. Thủy Tuấn Hạo lên tiếng nói đêm qua tình hình thế nào? Hàng Thiên Thọ liền cất tiếng đáp trước Quả nhiên không ngoài dự đoán của công tử Thủy Tuấn Hạo lên tiếng nói Cả thải bao nhiêu người? Dạ chừng 40 người Thủy Tuấn Hạo đưa mắt nhìn Hạ Đại Niên nói Hạ Tổng Quảng có thọ thương không? Hạ Đại Niên nghe hỏi bất chợt mặt ứng đỏ lên tiếng đáp Thuộc Hạ nhất thời khinh xuất chân phải bị thương nhẹ mà thôi. Thủy Tấn Hạo hỏi giọng quan tâm, có nguy nặng lắm không? Hà Đai Niên cảm kích nói, đa tạ công tử quan tâm, thuộc hạ đã định thuốc băng bó lại rồi, chỉ cần nửa buổi ngày mai là vết thương có thể hoàn toàn hồi phục. Thủy Tấn Hạo gật đầu nói, lần sau giao đấu với kẻ địch phải nên cẩn thận hơn, không nên cuồng ngạo khinh địch. Hà Đai Niên cúi đầu nhận lệnh nói. Thuộc hạ kính lệnh chỉ giáo của công tử thủy tuấn hạo miễn cười gật đầu nói được bây giờ ngươi có thể về nghỉ đi hà đại niên lên tiếng đáp đa tạ công tử thuộc hạ cảm thấy vẫn còn khỏe người không nên gắng sức ta đã nhận ra rồi vết thương của người không nhẹ lắm đâu hãy nhanh trở về để dưỡng thương đi hà đại niên hiểu ý của thủy tuấn hạo có ý quan tâm đến mình Lúc ấy trong lòng cảm động vô cùng, hắn bèn đứng dậy cung kính thi lễ rồi nói, thuộc hạ tung mệnh. Thủy tướng hào hốt nhiên hỏi, dân bàn đâu? Đang còn giám sát ở phía trước kìa. Hạ đại niên lên tiếng đáp, thưa dân, trời đã sáng rồi, không xảy ra chuyện gì nữa đâu, hãy bảo hắn ta nên đi nghỉ đi. Dạ thưa dân. Hạ Đế Nghiên thi nảy lần nữa rồi quay người đi ra ngoài. Thủy Tuấn Hạo nhìn Hạng Thiên Thọ hỏi: Chúng ta cả thấy bao nhiêu người thụ thương vậy? Hạng Thiên Thọ lên tiếng đáp: 5 người. Có ai bị thương không? Khương tiểu Nguyên là nặng nhất, bị thương ở đâu vậy? Đứt một cánh tay. Thủy Tuấn Hạo thở ra nhẹ nhõm. Kẻ bị thương nặng nhất cũng chỉ đứt một cánh tay. Tất những kẻ khác không hỏi cũng biết. Không có gì đáng lo lắng. Thế nhưng giọng chàng vẫn lộ vẻ quan tâm nói. Sau khi bọn họ nghỉ ngơi dưỡng thương xong. Bảo hãy đến đây gặp ta. Thuộc hạ Tung mệnh. Thủy Tân Hào lại hỏi tiếp. Phía địch nhân thì sao? Chúng ta có bắt giữ được người nào không? Hạng thiên thọ đáp. Ngoài một số bị chết. Đương trường chúng tôi bắt sống được ba tên. Chết mấy người? 11 Mười một. Có biết kẻ cầm đầu đến đây là ai không? và thưa công tử, hắn là độc long khách mã liệt. À. Thủy Tuấn Hảo trầm ngâm dây lát rồi hỏi, Với võ công thân thủ của người, quyết không phải là đối thủ của hắn ta. Có phải thi cô nương đã ra tay không? Hàng thiên thọ trong lòng khâm phục gật đầu đá. Công tử thánh mình, nhược như lúc ấy, thi cô nương không xuất thủ đúng lúc, Chỉ e thuộc hạ đã bỏ mạng đương trường rồi. Thủy tướng hạo trước lời đó không vui mừng, ngược lại sao sầm ngát mặt nói. Hạng thiên thọ, người dám nghịch mệnh ta, sau khi gặp cường địch đã không thái người đi mời thi cô nương, mà dòng tưởng quyết chiến với địch nhân có đúng không? Hạng thiên thọ nghe đến đó, cả người rung lên, dội đứng dậy chắc tay không người cúi đầu nói. Thuộc hạ biết tội, chẳng qua thuộc hạ lúc ấy nghĩ quý cô nương dù sao vẫn là khách nhân nếu không đến nổi tình thấy bất đắc dĩ thì nào dám phiền đến quý cô nương trong cho nên gà nói chưa hết câu thì thủy Tuấn hào đã trầm giọng cắt ngang người suy nghĩ như vậy tùy rất có lý thế nhưng người chưa nghĩ tới người thân phận điểm chủ ở đây mang một trọng trách rất nặng nề nhưng chỉ một chút dũng khí nhất thời mà mang Mất mạng vào tay kẻ địch Thì ngươi nghĩ thế nào trò đại cuộc đây Đồng thời đối với công ơn giáo dưỡng Của tan lão Há không quan uổng lắm sao Chỉ một vài câu này Cũng khiến cho cả người Của hạng thiên thỏ đắm mồ hôi hổ thẹn, Hăng cất giọng rung rung nói Thuộc hạ thật đáng chết Thuộc hạ thật đáng chết mà Ngưỡng mong công tử rộng lượng khoan dương cho. Thủy tấn hạo hừ một tiếng nói lần này thì nghĩ tình ngươi lần đầu sai phạm động cơ cũng do lẽ thường tình nên ta không trách phạt nếu lần sau còn tái hiện thì chớ trách ta không dung tình hạng thiên thọ vội vàng bái tạ nói đà tạ công tử khoan hậu thủy tướng hào xua tay nói chỉ cần ngươi nhớ rõ là được rồi ngồi xuống đi hạng thiên thọ bái tạ lần nữa rồi mới dám ngồi xuống Thủy tướng hạo lại hỏi Tình hình tỷ đấu giữa thi cô nương và mã liệt thế nào? Hạng thiên thọa suy nghĩ nhớ lại dây lát Lúc định kể lại thì cửa phòng bên trong mở ra Thi khuê khuê khuôn mặt sáng ngợi tươi tắm Chứa nụ cười xuân đi vào Thủy tướng hạo thấy thi khuê khuê liền đứng dậy cười nói Khuê khuê sao nàng không nghĩ thêm dây lát nữa? Thi khuê khuê cười đã Tôi đã khỏe hẳn rồi Hạng Thiên Thọ đứng dậy tiến lên một bước, chắp tay vái chào, thi khuây khuây một cái rồi nói: Hồi tối mong cô nương xuất thủ để cứu nguy cho ta, xin cảm tạ ơn cứu mạng. Hạng Thiên Thọ xin ghi khắc trong lòng. Thiệp vừa về trả lễ nói: hàng đến chủ sao lại khách khí như vậy? Không nhớ lệnh của công tử hay sao? Gặp cương đến xuất thủ ứng chiến. Vẫn là bốn phận của ta Sao lại đa tạ ta chứ Giọng nàng thật nhẹ nhàng quyển kiển Rồi quay sang Thủy Tuấn hạo nói Tuấn hạo Chàng muốn biết tình hình Cuộc chiến giữa thiếp và mã liệt phải không Để thiếp kể lại cũng được Nói xong nàng tiến đến chiếc ghế Ngồi đối diện với Thủy Tuấn hạo Ngồi xuống nhìn hạng thiên thọ rồi nói Hạng thiên thọ Quynh ngồi xuống đi Hạng thiên thọ tạ lễ rồi chờ cho thủy tướng hạo yên dị hắn mới dám ngồi xuống. thì khuê khuê bấy giờ mới bắt đầu kể. sau khi bọn địch xuất hiện thiết cùng ninh muội toàn nhi và phương muội nấp người sau cửa sổ quan sát hành động của chúng. khi cuộc hỗn chiến bắt đầu chúng tôi đặc biệt để tâm theo dõi hành động của mã liệt. thủy tướng hạo cắt ngang hỏi. khuê khuê biết giả độc long khách mã liệt kia sao? thì khuê khuê lắc đầu nói không biết. Thủy Tuấn Hạo nhíu mày giả suy đoán nói vậy Phương Mội biết gã nói cho khuê khuê biết ư? Thì khuê khuê lại lắc đầu. Phương Mội già nên mỗi đều không biết mặt gã vậy làm sao khuê khuê biết hắn ta chính là Mã Liệt để mà quan tâm theo dõi vậy? Thì khuê khuê cười đã. Lúc ấy tuy không biết. Nhưng nhân vị phát hiện ra y là thủ lãnh của bọn nên để tâm theo dõi thôi Nàng hơi dừng lời lại rồi kể tiếp lão ma đầu này quả không phải là kẻ hạng hư danh Công lực cao thăm bất phạt Hạng đếm chủ cùng y động thủ chưa ngoài năm chiều Đã bị y khống chế đến nội trong tài nắm trường kiếm Mà không tài nào phát huy được sở học kiếm thuật của mình Nói tới đó nàng thốt nhiên dừng lại Đưa mắt nhìn hạng thiên thọ Nụ cười hàm ý và thân thiện Giọng nàng vang lên tiếp Cũng may là hạng đến chủ Tuy lâm vào tình thế nguy hiểm Nhưng vẫn trầm thần trụ khí Bình tĩnh đối phó Nên sau đó đã phát hết công lực xuất ra một chiêu kiếm tuyệt lưng Bước lui mã liệt Rồi tấn công liên tiếp lão ma đầu cử thế này Nhưng tình hình sau đó cũng không có gì khả quan Ngoài ba mươi chiêu vẫn không chiếm được thượng phong Lại bị lão ma kềm chế Thủy Tướng Hạo lại hỏi Lúc ấy tình hình toàn cục diễn thế nào? Thì Khuê Khuê gật đầu đáp Bây giờ cuộc chiến đã đến hồi quyết liệt Nhìn chung thì tình hình toàn cuộc chiến ưu thế nghiêng về phe chúng ta Nàng thay đổi đối thoại kể tiếp rằng Từ đầu cuộc chiến đến lúc ấy, lão ma chỉ dùng chữ phòng tấn công, mà vẫn bức trụ được hạng điểm chủ. Thốt nhiên lúc ấy lại nhìn thấy phía bên kia, hạ tổng quản bị gã đại hán liên thủ tấn công. Chân phải đã bị đâm một kiếm, thương thế không phải là nhẹ vậy. mà hạ tổng quản vẫn trắng răng quyết chiến. Phía khác lại thấy dần kế toán, cùng địch, tình thế khá nguy hiểm, lúc ấy thiếp bàn bảo với Minh muội Xuất thủ trợ giúp cho dân kế toán Đồng thời căng dặn Phương muội và toàn nhi Ở lại trong quan sát tình hình cục diện Chuẩn bị ra tay cứu nguy Bây giờ thiếp mới phi người Xuống giải dây cho hạ tổng quản Xác tử hai tên Một tên còn lại bị thương Và thoạt nhảy sang giúp hạng điểm chủ Phản công lão ma Lão ma này thật lợi hại vô cùng Chỉ mới sau 10 chiêu đầu Từ thân pháp của thiếp Lão ta đã nhận ra lai lịch của thiếp, đột nhiên lão ta tự thoái lui mấy bước, la lên hỏi xuất thân của thiếp. Sau khi nghe thiếp thừa nhận, lão ta bỗng nhiên thay đổi thái độ tiền bố. đêm nay nếu như cô nương đã xuất đầu lộ diện thì cuộc chiến đến đây kết thúc. Tiếp theo sau đó lão ta yêu cầu thả những người bị bắt ra. Chúng ta đương nhiên chấp nhận, rằng có hồi lâu với lão ta tự nhận có tiếp tục quyết chiến. Tất chỉ thêm thủ bại Không biết làm cách nào hơn Đèn mang mối phẫn hận trong lòng Xài đám thuộc hạ còn lại Giác mấy cái xác chết lại hiện trường Rồi cả bọn kéo nhau bỏ đi Thủy Tướng Hào im lặng lắng nghe xong Rồi quay sang nhìn hạng thiên thọ hỏi Ba người bị bắt hiện tại ở đâu Hạng thiên thọ đáp Dạ ở dưới hầm nằm Thủy Tướng Hào lại hỏi Người đã thẩm vấn bọn chúng chưa, thuộc hạ vẫn chưa, chờ công tử trở lại mới định đoạt. Thủy Tấn Hạo gật đầu nói, vậy hãy đi mang bọn chúng vào đây. Hạng thiên thọ ứng thanh dạ một tiếng, rồi đứng dậy bước ra ngoài đi xuống lầu. Thì khuê khuê lên tiếng hỏi, Tuấn Hạo, chàng đem bọn cùng gia ban bố trí ở bên ngoài thành ư. Thủy Tấn Hạo gật đầu đáp. Ngoài thành chỉ do Ngọc Kỳ Kỳ chủ dẫn hơn 30 cao thủ lực lượng quá mỏng đi Rồi đêm đó có phát hiện ra được điều gì không? Thủy Tấn Hảo lắc đầu nói Dọ thám khắp các khách điểm lớn nhỏ trong thành Vẫn không mãi mai phát hiện ra được điều gì? Thì Khuê Khuê hỏi tiếp Các am tự quán diện thì thế nào? Ta định đêm nay mới tiếp tục dò thám nè Thì Khuê Khuê gật đầu Rồi giọng Triều Mẫn nói: "Đêm nay thiếp sẽ giúp chàng phụ trách ở ngoài thành." Thủy Tấn Hạo đưa mắt nhìn nàng quan tâm nói: "Phiền đến nàng như vậy ta thật không an tâm." Thiền Quê Quê có vẻ giận hờn nói: "Chàng với thiếp sao còn khách khí như vậy chứ?" Thủy tướng Hạo nghe vậy khẽ miệng cười nói: "Không phải ta khách khí với nàng nhưng..." Thiền Quê Quê không đợi chàng nói hết, liền đưa tay lên chặn miệng của chàng lại. Miệng cười tình tứ giọng tha thiết nói Thôi, thôi đủ rồi, không cần nhiều lời nữa Chuyện của chàng là chuyện của thiếp, chuyện của thiếp là chuyện của chàng Giữa hai chúng ta không có một khoảng cách nào cả Không nên nói một lời khắc khí nào với nhau nữa mới phải Thật đúng vậy, nàng dẫu sao cũng là danh chính ngôn thuận dị hôn thê chưa chính thức của chàng rồi chàng sao có thể nói ra những lời khách sáo với nàng được kia chứ nàng làm sao mà phân biệt được như người khác chứ thủy tuấn hạo im lặng ánh mắt nhìn vào đôi mắt đầy tình cảm yêu thương của nàng bất giác đưa tay lên nắm lấy bàn tay đẹp nõn nà của nàng lòng tràn đầy xúc động thì khuê khuê để yên bàn tay mình trong bàn tay của chàng dây lát đôi má phớt hồng lên Thuật nhìn từ từ rút thái lại, giọng quan tâm nói Tuấn hạo chàng một đêm rong rủi thức trắng chắc là mệt mỏi lắm Nhưng lúc hạng đến chủ chưa chưa trở lại Thì hãy đi nghỉ, điều hơi dưỡng thần dây lát đi Thủy Tuấn hạo lắc đầu nói Đa tạ sự quan tâm của nàng, ta không đến nỗi mệt lắm đâu khi phê phê tròn mắt, giọng giận hờn thiếp vẫn biết chàng nội công thâm hậu Nhưng con người ta dù sao Vẫn bằng xương bằng thật Sau một đêm thức trắng rong rủi Cũng cần phải nghỉ ngơi Mới hồi phục tinh thần khí lực Mới tránh được sự suy tổn chứ Nàng dừng lại Giọng nói thay đổi quyển chuyển nhẹ nhàng Hàm ẩn đầy sự âu yến Chàng hãy nghe lời thiết Nghỉ ngơi điều tức dây lát đi Thủy tướng hạo vừa thấy xúc động Vừa cảm thấy sung sướng Trước tình cảm của nàng dành cho mình Bất chợt gật đầu ngoan ngoãn Nghe theo lời nàng Nhắm mắt liêm diêm Hơi thở khoan thai nhẹ nhàng Ba gã thuộc hạ của Kim Sư Môn Được đưa lên lầu Lúc này trong căn phòng rộng Thủy Tấn Hảo và Thi Quê, Quê Và thêm Thường Ninh Ninh và Nghi Phương ngồi Toàn nhi đứng kế bên Thủy Tấn Hảo đảo mắt quan sát Hai gã kia một lượt Rồi từ từ lên tiếng hỏi Ba vị danh tấn là gì đây Ba gã hán tử này Tuổi đều ngoài ba mươi Lúc này trên người chỉ bị phong bế Quyệt đạo Không để giận công dẫn khí được mà thôi Ngoài ra những hoạt động khác Vẫn bình thường Nghe hỏi gã ở giữa trừng mắt Ngang ngạnh nói Bọn lão già đã lọt vào tay các người Muốn giết thì cứ tự tiện hà Tất phải hỏi nhiều Thủy Tướng Hảo cười nói Xem ra nhà ngươi đúng là một đại hán có trái tim bằng sắt đó nha Gã đại hán hừ một tiếng nói Bọn đại già xem chuyện sinh tử bình thường Người chớ nói nhiều vô ích Muốn giết thì hãy ra tay đi Thủy Tướng Hảo lên tiếng nói Các người chết như vậy há không thấy hoang uổng Không đáng hay sao Gã đại hán giọng lạnh lùng nói Đáng hay không đáng, quan hay không hoàng, là chuyện của bọn đại gia, không cần các hạ phải giả dờ từ bi mèo khóc chuột. Bọn đại gia tà quyết không xin người tha mạng đâu. Thủy Tuấn Hào nghe nói đến đó, đôi mày kiếm thốt nhiên nhíu lại chạm nói. Nói như vậy, các người đã tồn tâm nhất quyết nhận lấy cái chết chứ gì? Gã đại hán cười lên mấy tiếng hăng hát nói. Chẳng lẽ các người lại tha cho chúng ta sao? thủy tướng hạo gật đầu không sai bốn công tử vốn có ý như vậy gã đại hán mặt sững lại ngạc nhiên nói các hạ lời ngươi nói thật chứ thủy tướng hạo nghiêm mặt nói bốn công tử từ trước đến nay chưa nói hai lời chẳng qua có hai cách tha các người tùy các ngươi lựa chọn ba gã đại hán nghe vậy trong lòng vừa mừng vừa vui đưa mắt nhìn nhau gã đại hán ở giữa lại lên tiếng Hai cách ấy thế nào đây?" Thủy Tướng Hạo nói. "Cách thứ nhất là phế bỏ võ công các ngươi rồi thả các ngươi ra." Bà gã Đại Hán thoáng nghe, lòng đã kinh hãi biến sắc. Gã Đại Hán ngước mặt nhìn vào Thủy Tướng Hạo hỏi. "Còn cách thứ hai?" Thủy Tướng Hạo không đáp ngay mà hỏi ngược lại. "Ngươi đứng đầu trong cả ba đứa sao?" Gã Đại Hán bị hỏi một câu bất ngờ, ngơ ngác chưa trả lời được. Thủy Tấn Hạo hỏi dồn tới. Thế nào? Không dám thừa nhận ư? Đôi tròng mắt của gã chuyển động mấy vòng rồi nói: "Điều này thì với các hạ có liên quan gì với nhau mà hỏi chứ?" Thủy Tấn Hạo cười nói: "Ngươi sợ ư? Chỉ một điều nhỏ này thôi mà cũng không dám thừa nhận hay sao?" Gã đại hán trầm ngâm giây lát gật đầu nói: "Thôi được, ta thừa nhận." Thủy Tấn Hạo hốt nhiên cười lên ha hả nói. <cười> tuyệt, tuyệt lắm. Vậy mới xứng danh là Giang Hồ Hảo Hán chứ. Chàng dùng tiếng cười lại rồi hỏi tiếp. Xin hỏi danh tấn của người. Gã Đại Hán đến đây nghĩ cũng không cần phải giấu diếm khẳng khái đáo. Tại hạ là Đồng Khánh Khuỳ. Thủy Tấn Hạo nói. Đồng huynh trồng kim sư Môn giữ chức vụ gì? Hương chủ thủy Tuấn Hạo đưa mắt nhìn hai gã đại hán kia hỏi, còn hai vị kia thì sao? Đông Khánh Khuí đáp, thuộc hạ cố hơn chủ. Nghe tới đó, Tuấn Hạo đột nhiên búng tay phải ra, hai đạo chỉ lực nhắm vào hai gã đại hán kia, hai tiếng bịch bịch, hai thân người ngã lăn ra trên sàn gỗ. Đông Khánh Khuí mặt biến sắc nói, các hạ sao thất ngôn bội tính vậy chưa? thủy tướng hảo cười nói đông quỳnh xin hải quan sát cẩn thận bốn công tử chỉ làm cho bọn họ hôn mê bất tỉnh đi mà thôi đông khánh khê nhất thời quản hốt không để ý lúc này sau khi nhìn kỹ lại mới biết bọn thuộc hạ của mình chỉ bị điển nguyệt hôn trầm bất tỉnh đi mà thôi trong lòng hổ thẹn buộc miệng kêu lên thật đáng thẹn Lúc này gã ta cũng đã hiểu ra dụng ý của Thủy Tuấn Hạo Liền ngước mắt lên nhìn chàng nói Các hạ muốn hỏi điều gì Thủy Tuấn Hạo cười cười nói Chỉ là vài vấn đề nhỏ mà thôi Đông Khánh Khê nói Với cách thà các hạ có liên quan ư Thủy Tuấn Hạo gật đầu đáp Không sai Cũng coi như là điều kiện đó Chàng dừng lại dây lát rồi nói tiếp Chỉ cần Đông Huynh trả lời chân thật dài vấn đề thì bổn công tử bảo đảm không đụng đến các ngươi một cộng long cộng tóc nào đồng thời thả các ngươi ra ngay lập tức đồng khánh khuê lên tiếng nói nếu động mổ không chấp nhận thì sao thủy tướng hảo liền lạnh giọng nói tiếp cũng vẫn thả các vị ra nhưng võ công sở học khổ luyện nhiều năm của các vị phút chốc đã tiêu tan hết đồng khánh khuê suy nghĩ liên tục trong đầu thọt hỏi nhưng nếu ta chấp nhận đáp hết các vấn đề của các hạ nêu ra liệu các hạ có tin không? Thủy Tấn Hạo cười nói. Bốn công tử Đông Quynh là hạng khẩu thị tâm phi chỉ cần Đông Quynh chấp nhận hợp tác thì nhất định bốn công tử sẽ tin những lời của Đông Quynh nói. Đông Khánh Khuy lại trầm ngâm hồi lâu rồi nói. Thế nhưng Đông Hổ cũng phải có lời nói trước với các hạ. Đông Quynh cứ nói. Bất cứ vấn đề gì, các hạ hỏi nếu đồng mổ biết thì sẽ đáp ngay. Nhưng nếu không biết thì hãy thứ lỗi cho đồng mổ không thể đáp nổi. Thủy Tướng Hạo gật đầu nói, đương nhiên là phải như vậy rồi. đông Quỳnh xin cứ an tâm. Được, vậy thì các hạ cứ hỏi đi. Thủy Tấn Hạo hốt nhiên xoay nghỉ sang hạng thiên thọ nói, hạng điến chủ hãy mang ghế lại cho đông đại hiệp ngồi. Hạng thiên thọ dân mệnh Mang đến một chiếc ghế cho Đông Khánh Khuê Không hề khách khí ngồi xuống ngay Thủy Tướng Hảo bấy giờ mới nhìn Đông Khánh Khuê tự tự nói Đông Quỳnh nghe cho rõ đây Bốn công tử đã hỏi ra thì xin Đông Quỳnh thật đáp cho Đừng nghĩ đến chuyện lừa dối che mắt Bằng không thì hậu quả thế nào Đông Quỳnh cũng có thể biết được rồi đó Đông Khánh Khuê ngước mắt lên Ánh mắt của gã chạm vào ánh mắt đầy quy lực sắc mạnh của chàng, bất giác quảng lên trong lòng. Dội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt của chàng, nhưng vẫn cố bình tĩnh đáp. Công tử xin cứ an tâm, đồng mổ tự biết sự tình thế nào, đã nhân lời hợp tác tất phải đáp thực. Gã ta nhân trong lòng đã bị ánh mắt của Thủy Tuấn Hạo uy hiếp, nên lúc ấy bất thần buộc miệng nói ra ngữ khí thay đổi. Và công cách xưng hồ cũng thay đổi theo Thủy Tấn Hạo gật đầu nói Được, vậy xin Đông Quỳnh Quý ban lần này tới đây tổng cộng bao nhiêu người vậy Đông Khánh Khuê thoáng do dự đáp Trần dưới trăm người Chưa làm mấy đội, ba đội Đội này của Đông Quỳnh là do Độc Long Khánh mã liệt xuất lĩnh Đông Khánh Khuê gật đầu Đúng vậy, những đội còn lại do ai xuất lĩnh vậy Đồng Khánh Què đáp: Một đội giò Trát Chấn Đồng, một đội giò Thiết Trưởng Diêm là Túc Tái Hưng dẫn đầu. Bọn họ hiện giờ ở đâu? Trát Chấn Đồng ở Trồng Hoàng Đế Miếu ở Bổn Thành. Túc Tái Hưng thì sao? Đồng Khánh Què lại đáp: Trong một ngôi nhà bỏ hoàng phía Tây Thập. Thủy Tuấn Hạo nhớ mãi hỏi: Đến đó làm gì vậy? Đọt lấy một vật kỳ bảo. Kỳ bảo gì? Đông Khánh Khuê lắc đầu nói. Đông bổ chỉ biết là vật kỳ bảo ngoài ra không biết gì rõ hơn. Thủy Tùng Hạo lại hỏi. Vậy có biết vật kỳ bảo đó nằm ở đâu không? Không biết. Đông Vân thật không biết sao? Đông Khánh Khuê nghiêng mặt nói. Đông Vân mỗi câu đều đáp chân thật, công tử không tin thì Đông bổ cũng vô phương thông thủy tướng hảo gật đầu nói bốn công tử tình người xin hỏi tổng đàn của quý môn đặt ở đâu vậy điều này hẳn đông quỳnh không thể không biết chứ đông khánh khuê không chút do dự đáp trong cửu hoa sử quý môn chủ là ai không biết thủy tướng hảo nhớ mài hỏi đông quỳnh chức vụ hương chủ tổng đàn há không hề gặp qua môn chủ lần nào hay sao chứ Đông Khánh Khuê điềm nhiên trả lời. Tổng đàn trong cửu hoa sờn thật ra chỉ là một tổng đàn hữu danh vô thực mà thôi. À, Thủy Tướng Hảo lại hỏi. Vậy tất sẽ có một tổng đàn thực danh? Đông Khánh Khuê gật đầu đá. Cũng là nơi bổn môn chủ pháp ra hiệu lệnh hành động cho toàn môn giáo. Đặt ở chỗ nào vậy? Không biết. Thủy Tướng Hảo lần nữa nhíu đôi mài kiếm nói lời của đông quỳnh thật khiến cho người ta khó tin nổi đâu đông khánh khê lãnh nhiên đã cũng biết làm sao hơn khi đông mỗ đã hoàn toàn đáp chân thực mà công tử vẫn không tin gã dùng lời lại nước mắt nhìn thủy tướng hạo giọng chắc chắn nói tiếng nơi đặt tổng đàn thực này chỉ e đến thân thế như tuần sát tổng giám trác trấn đồng chưa hẳn biết được huống chi là đông mỗ này chỉ là một tiểu tốt giữ chức hương chủ hàng mọn thôi. Thủy Tấn Hạo nghe tới đó trầm ngâm suy nghĩ, nhất thời chưa nói gì thêm được. Thủy Tấn Hạo trầm ngâm, chàng biết những lời của Đông Khánh Khuê không hề có nói dối, nên lúc ấy cảm thấy như không còn gì để hỏi nữa, cứ mặt nhiên cằm lặng. Bây giờ Đông Khánh Khuê đột nhiên nhìn chàng nói: "Công tử còn gì để hỏi nữa không?" Thủy Tấn Hạo đứng dậy ôm quyền nói Không còn gì nữa đa tạ Đông Quỳnh Đã trả lời thành thật Đông Khánh Khuê vội đứng dậy chắp tay trả lễ Rồi cười nói Công tử xin chớ khách khí Chỉ là điều kiện Đông Mổ đã làm Phải làm cho xong tổng phận mình mà thôi Công tử nên giữ lời hứa Thủy Tấn Hảo cười nói Đương nhiên, đương nhiên rồi Chàng nói xong chính lúc vừa định bảo hạng thiên thọ giải khai quyệt đạo cho Đông Khánh Khuê. Thì đột nhiên Mẫu dung nghi phương lên tiếng. Hải khoan đã. Thủy tướng hạo ngạc nhiên hỏi. Phương mội có chuyện gì? Mẫu dung nghi phương ánh mắt hàm chứa sự quán giận. Nhìn thủy tướng hạo rồi quay nhìn Đông Khánh Khuê nói. Tôi có một chuyện muốn hỏi Đông Đại Hiệp. Không biết Đông Đại Hiệp có thật đáp cho tôi hay không vậy? Đông Khánh Khuí nhíu mày, vẻ khó chịu nhìn Thủy Tuấn Hạo hỏi: Xin hỏi công tử, điều kiện của chúng ta kết thúc hay chưa? Thủy Tuấn Hạo gật đầu đáp: đã kết thúc. Đông Khánh Khuí lên tiếng nói: Như vậy lời của câu nương hỏi đồng mộ có đáp hay không với điều kiện của chúng ta vô càng chứ? Thủy Tuấn Hạo lên tiếng nói: Tuyệt đối vô càng, chẳng qua là Đông Khánh Khuí dục hỏi thế nào? Thủy Tấn Hảo nói tiếp Chuyện cô ta hỏi nếu như Đông Huynh cảm thấy không có gì bất tiện Thì xin cứ thật đáp cho Thế nào? Đông Khánh Khuê trầm ngâm dây lát Thoạt gật đầu đáp Nếu đã nói như vậy Thì trước hết xin giải khai quyệt đạo cho Đông Mố rồi hãy nói Thủy Tấn Hạo đưa mắt nhìn hạng Thiên Thọ nói Hạng Điếm Chủ Người giải khai quyệt đạo cho Đông Đại Hiệp đi Hạng Thiên Thọ ứng thanh dạ một tiếng Rồi bước đến trước mặt của Đông Khánh Khuê Xuất thủ giải khai quyệt đạo cho hắn ta Đông Khánh Khuê ngầm hít một hơi dài Điều hòa chân khí tự kiểm tra các kinh mạch trong người mình Khi biết chắc chắn đã được giải khai quyệt đạo hoàn toàn rồi Mới từ từ đưa mắt nhìn Mộ Dung Nghi Phương nói Cô nương muốn hỏi chuyện gì? Nào ngờ Mộ Dung Nghi Phương hốt nhiên lắc đầu nói Tôi không muốn hỏi nữa đồng đại hiệp xin cứ tự tiện đi. đồng khánh khuê sẵn cả người ra dài dây. Thoạt như hiểu ra tâm ý của nghi phương cười nói. cô nương có phải cho là đông mổ sẽ không còn chân thực cho cô nương hỏi nữa có phải không? nghi phương nói, ừ. đồng đại hiệp trong lòng tất tự biết rõ rồi. đồng khánh khuê cười phá lên hà hả nói. <cười> Cô nương trúy tệ thông minh tuyệt trần. Gã khen một câu rồi dừng lại thay đổi ngữ khí nói Cô nương sao không đưa ra câu hỏi của mình chứ. Có lẽ đông mổ này cũng không làm cho cô nương thất vọng đâu. Mộng dung nghi phương nghe vậy mắt bỗng sáng lên nói. Nói như vậy là đông đại hiệp sẽ thật đáp lời của tôi ư. Đông Khánh Khuê cười cười nói. Điều này còn phải xem cô nương hỏi là đây thực đáp ra hay không? Mậu Dung nghi phương hỏi lại. Nhưng không biết chuyện gì Đông Đại Hiệp có thể đáp được chuyện gì không đáp được. Đông Khánh Khê nói. Như không phải là những chuyện liên quan đến bí mật của bổn môn thì Đông Mẫu có thể đáp thực ra được. Mậu Dung gật đầu từ từ nói. Trước đây một tháng người của quý môn giáo có bắt giữ hai đứa trẻ một nam một nữ. Đồng Đại Hiệp có biết hiện giờ chúng đang bị giam giữ ở đâu không? Thủy Tuấn Hảo vừa nghe câu hỏi của Nghị Phương Sông hừ một tiếng, rồi thầm nghĩ. Ta thật là thẹn, tại sao lại có thể quên mất cái chuyện quan trọng hai đứa trẻ kia vậy chứ? Đồng Khánh Khuê suy nghĩ một chút rồi hỏi lại. Có phải cô nường muốn hỏi đến hai đứa trẻ tôn nhi tử của thần y mộ dung trọng hiện? Không sai Đông Khánh Khuê nhìn Nghi Phương một lúc rồi nói À Cô nương có phải là Ngân y là sát tỉ tỉ của bọn chúng không vậy Mộ dung Nghi Phương gật đầu nói Xin đồng Đại Hiệp nói rõ ra cho biết Hiện tại chúng đang giam giữ ở đâu Đông Khánh Khuê nói Lệnh đệ lệnh muội đã được người ta cứu thoát rồi Mộ dung Nghi Phương nghe vậy Vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói Thật chứ Đông Khánh Khuê nghiêm sắc mặt nói Đông mổ này lừa cô nương làm gì chứ Thường Ninh Ninh lúc ấy bỗng lên tiếng hỏi Có biết được người nào đã cứu đi không vậy Đông Khánh Khuê đã Nghe nói bọn họ là một vị tăng Một vị ni tương tận sự việc thì Đông Mẫu không rõ lắm Mộ dung nghi phường hốt nhiên đứng dậy Khép nép thi lễ cùng Đông Khánh Khuê nói Đa tạ Đông Đại Hiệp Đông Khánh Khuê nghiêng người cười nói không dám cô nương chớp đà lễ, rồi gã đưa mắt nhìn thủy tấn hảo, công tử như không còn gì để hỏi đông bổ sinh cáo từ nha, thủy tấn Hạo mỉm cười, quay nhìn hạng thiên thọ, vừa định bảo gã ta đến giải quyết cho hai tên đại hán nằm bất tỉnh dưới sàn, bỗng nhiên đã nhìn thấy đông khánh khoe sải bước đến bên hai gã, ra tài xuất thủ điểm giải quyết đạo. Thủy tướng Hào dội la lên, Đông Đại Hiệp không thấy được. Tại sao vậy? Đông Khánh Khuê ngạc nhiên dừng tay lại hỏi. Thủy tướng Hảo cười đáp, Thủ pháp khống chế quyệt đạo của bổn môn phái rất đặc dị. Nếu giải khai không đúng phương pháp thì sẽ mang ân hận suốt đời đó. Chàng nói tới đó nhìn hạng thiên thọ nói, Người đến giải quyệt cho bọn họ đi. Hạng thiên thọ ứng thanh dạ một tiếng, Rồi bước đến bên người của gã Đại Hán, xuất thủ phát ra hai đạo kịnh phong điểm tới. Hai gã Đại Hán, hai tiếng ử ử rồi thổ xuất ra một bụng máu đen, mới từ từ ngồi trở dậy. Đông Khánh Khuê lúc ấy quay về phía Thủy Tuấn Hạo chấp tài thi lễ nói. Thừa mong ơn hải hà khoan dung, ngày hôm nay cũng công tử. Đông hổ ghi khắc trong lòng, ngày sau mong báo đáp. Thủy Tướng Hạo xua tay cười nói, Đồng Đại Hiệp chớ nền quá khắc khí. Rồi chàng nói với hạng thiên thọ, Người tiễn ba vị này ra khỏi bổn điểm đi. Hạng thiên thọ lại dạ một tiếng, Cung kính thi lễ, Rồi tiếp sang quay sang Đồng Khánh Khuê Chìa tay ra mời nói trước. Đồng Đại Hiệp xin mời. Đồng Khánh Khuê cũng không nói gì. Giái chào Thủy Tướng Hạo và bọn thi khuê khuê. Rồi... Đến dẫn hai gã đại hán theo chân của hạng thiên thọ đi xuống lầu Chiều hôm ấy bấy giờ đã qua khỏi giờ thân Bọn người của thủy tướng hạo 5 người lúc ấy đang ngồi trên lầu đàm đạo vui vẻ với nhau Mộ dung nghi phương hốt nhiên đưa ánh mắt đen lấy nhìn Toàn Nhi nói Toàn Nhi, người hiện tại có thể yên tâm về chúng ta Hãy nói cho chúng ta biết danh hiệu của lệnh tôn và cưu địch là người nào đi Toàn Nhi gật đầu. Hảo ca, ba vị tỷ tỷ, tiểu đệ, vốn dẫn. chàng ta chưa nói dứt lời, thì khuê khuê đột nhiên đưa tay ngăn lại cười nói: Toàn Nhi, ngươi tạm thời hãy khoan nói ra để tỷ tỷ đón trước thử xem thế nào nha. Toàn Nhi vui vẻ reo lên. Thì tỷ tỷ nhất định là sẽ đón trúng thôi. Mộ Dung nghi Phương cười phá lên khăng khách.